Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thấy anh dụ mặt không trả lời, hoa dơ tâm đơn giản là đuổi đề tài. Không hài lòng mà kéo kéo phạt váy trên màu tím nhạt, bị anh không nói, không rằng kéo tới chỗ nhà thiết kế trang điểm. Mái tóc dài nhuộm đỏ, đục uốn thành những lọn nhỏ, cộng thêm một thân lễ phục màu hồng nhạt sang trọng, trông rất là đẹp mắt. Nhưng mà việc này đâu cần thiết phải làm tới mức đó chứ. Nhưng mà nói gì thì nói, tiêu đại luật sư hôm nay quả thật ăn mặc cũng rất là bành. Áo dợi mì màu trắng không đeo cala vạt, dùng một chiếc cúc áo trước ngực rộng lớn mở ra. Bên ngoài là bộ tây trang màu tối, đáng rất được ưa chuộng ở trong các bộ phim. Bất đi vẻ nghiêm cẩn, chuyên nghiệp thời thường mà mang theo phải phần hương vị phong lưu. Lần đầu tiên gặp mặt người lớn, cần phải ăn mặc nghiêm túc một chút. Tiêu Hằng Ân vừa nói xong, lại một lần nữa đem câu chuyện chuyển sang cho tài xế đang ướt đẫm mồ hôi. Anh lái xe à? Anh đã xem như vậy có đúng hay không? À, à vâng ạ. Hiện tại là đang muốn nói chuyện trao đổi sao Nhưng là bây giờ sao Anh tài giấy khẩn trương nhìn bằng trì trường, Lại còn phải xã giao với hai vị khách Vẫn đang cãi nhau này Lại còn phải xen vào giữa đôi tình nhân này nữa chứ À đúng đúng ạ Có phải là thỏa đáng, thỏa đáng lắm ạ Cái này không phải chứ Hoa giáo tâm quyết định dựa theo bức tranh hồ lô Anh tài giấy à lái xe thực là vất vả nha Hoa giáo tâm trương rao quân mặt tươi cười ngọt ngào hơn bao giờ hết À không đâu, không đâu Chỉ cần các người ngoan ngoãn không cãi nhau Không cần phiền đến tôi Thì tôi một chút cũng không cảm thấy vất vả chút nào Hiện tại là quẹo trái hay là quẹo phải đây hả Anh không biết là lần đầu tiên gặp người lớn Tôi mặc như vậy So với thỏa đáng còn cao hơn rất nhiều sao Mỹ nhân cười đến tràn ngập về lấy lòng Chỉ cần là đàn ông đều phải động tâm À vâng Là rất nhiều rất nhiều ạ Nhưng tài xế tiên sinh không thèm động tâm Bởi vì anh ta cưng trực công chính Hơn nữa còn bề bộn rất là nhiều việc Anh thấy chưa Cô vui vẻ mà nhích cầm lên còn tin thì em có thể cởi ra Anh cô thiết kế quần áo quái quỷ gì vậy chứ Mới vừa rồi cô hơi nghiêng người Cảnh xuân trắng như tuyết trước ngực Thấy rồi thì khó mà bỏ qua được Tiêu Hoàng ẩn nhịn không được mà nhớ mày Anh cũng không ngại đâu Hạ Hoàng à Anh thật sự là vô dì nha Rõ ràng biết người ta không thể cởi được cơ mà Hoa dâu tâm giọng nói rất là dịu dàng Đôi mắt vượng xinh đẹp lại mờ to mặt trường anh mạnh mẽ Vô dì ư? Ai bảo anh là luật sư chứ? Quái thật đó, anh làm sao lại chơi với nghề nghiệp của chính mình như vậy? Nói tóm lại, em cứ làm tốt việc của mình. Đừng làm cho ba mẹ anh có cơ hội để mạnh tiêu thụ cô gái nào đó cho anh là được. Nói là gặp mặt cha mẹ, nhưng thực chất là bữa tiệc kỷ niệm 25 năm ngày thành lập gia tộc công ty Tiêu Lật Sơ. Đúng là đồ lừa đảo, đúng là đồ hồ ly mà. Hòa sơ tâm trong lòng trộm mắng, trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười ngọt ngào, cùng Tiêu hoàng Ấn đi khắp nơi chào hỏi các bậc trưởng bối, anh trai rồi chị dâu của tiêu gia may mắn là người trong nhà của anh đều rất tốt. hơn nữa chị dâu của Tiêu Hằng Uẩn, Doãn Tịch Nguyệt trùng hợp lại cũng là cựu học sinh của trường trung học Thánh Kiều, cô cảm thấy vô cùng thân thiết. Cứ như hai người là nhất kiến trung cố, gặp lần đầu như đã quen thân. Ngoài ra lại phát hiện ngoài hai người ra trước đây cũng đã thầm mến Tiêu Hằng Uẩn, tỷ hương phấn lại càng thêm rào rặt. Chưa kỳ anh ấy thật sự là rất đẹp trai, ở câu lạc bộ kiếm đạo luyện tập cũng là vô cùng xuất sắc. Doãn tịch nguyệt không mảy may kinh dè bản thân mình đã kết hôn Hào phóng mà ca ngợi cậu em chồng Cậu này làm sao có thể không thích tiểu cường như vậy chứ Tiểu Tiểu cường ư Hòa tầm một chút nữa suýt nữa Là phun hết rượu cốc tai ở ra ngoài Về mặt buồn cười lại vừa tò mò mà nhìn bạn tốt mới vừa quen biết Không xong rồi Doãn tịch nguyệt lại cắn đầu lưỡi Cậu đúng ra không nên nói lung tung Nếu bạn gái hàng uẩn sợ dán giống như cô Lại biết được danh tính không chính thức tiểu cường của anh còn biết có vì thế mà chia tay với anh không nhỉ? Suy nghĩ mất nửa ngày, cô ấy vẫn rốt cuộc là cẩn thận mở miệng. Cậu, có có sợ dán không? Mình không sợ nha. Tuy vấn đề này rất là khá khó hiểu, nhưng Hòa giờ Tâm vẫn ngoan ngoãn mà trả lời. Như vậy là tốt rồi. May là cô không sợ, Doãn tịch Nguyệt thở phàng nhẹ nhõm, vẻ mặt lập tức trở nên thần bí. Mình cho cậu biết một bí mật, Tiểu Cường là biệt danh của Hàng ẩn Bởi vì nào có anh ấy, thì nơi đó sẽ có dán đó. Cô còn vô cùng nghiêm túc Tuyên bố các phát hiện khoa học vĩ đại này Thật sao? Thật đúng là một lý luận thú vị mà Mắt vượng của cô Vụng trộm lướt về tiêu đại luật thơ ký chất tào nhã Hơn cả trong sách vở Đang cùng với tiêu lão ra nói chuyện ở phía xa Mà lại khẽ nở ra một nụ cười ở trên cơn mặt Không biết vì sao mấy con rán vô cùng thích động ở trên người của anh ấy Doãn thịt nguyệt nhấn mạnh ngữ khí Ra vẻ mình không hề nói xuông Mà đã tận mắt chứng kiến Mà đúng rồi Lúc trời trời vì sao cậu lại thích tiểu cường chứ? Tại trung học, ta đã gặp anh ấy, cảm thấy anh ấy là một người rất có trách nhiệm. Rất... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio. .net.